Chào mừng tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Truyện ma pháp sư học đường, tập 12. Dừng xe bên đường để quan sát thì bỗng dưng từ đằng sau có tiếng còi vang lên inh ỏi. Hình như là một cả đàn ông đã say rượu. Tôi cũng không đôi co làm gì, lẳng lặng chạy tới một đoạn cho ông ta thỏa mãn. Chiếc xe ít thắt dừng trước căn nhà của thằng nhỏ kia. Người đàn ông bước xuống, dáng vẻ liêu xiêu. Quả đúng không nằm ngoài dự đoán. Ông ta đang ngà ngà mất trội. Người phụ nữ vô đặt chén cơm cho bạn, hối hả mở cửa, xích xoa những câu ngọt điệm. <cười> thằng Tiến sao không nghe lời mẹ? Phải ăn uống vô chứ. Con, con nhớ mẹ. Ba ơi, mẹ đi đâu rồi ba? Im miệng. Bà dặn như thế nào? Bước vô trong nhà mau lên. Ê thằng kia, mày ngót cái gì? Ờ, dạ không có Không biết có phải do người phụ nữ chỉ điểm hay không Mà ông ta bất tình lịnh quay sang gằn giọng thị quy với tôi Bằng một cặp mắt hết sức khủng hổ Mau chống để mái phóng đi cho lạnh Không phải là sợ cái gì Mà không muốn trở thành kẻ quen mặt Sau này quay lại điều tra Chắc chắn sẽ khó khăn Trong câu trả lời của thằng nhóc lúc nãy Có nhiều điểm hơi mâu thuẫn và khó hiểu Kết hợp với thái độ của người phụ nữ Khiến cho tôi nghi ngờ một chút về mối quan hệ của cả ba Tạm gác chuyện này qua một bên Vì sau này chắc chắn sẽ quay trở lại Tôi tiếp tục mở bản đồ Tìm đường đô đốc tuyết Thì ra nó nằm cùng dãy Với con hẻm này Cách chừng 50 thước Đoạn đường trong chỉ dẫn Có báo chỉ dài chưa đầy 500 thước Nhưng tận mấy chục số nhà Năm chắc gần nằm ở cuối đường rồi Và đây rồi, tỉnh thất an khê hiện lên Chứ vẻ quan sơ một mạc vô cùng Bên trong cố nhang tỏa ra mờ ảo Huyền vào từng tán cây sướng trắng cỡ lớn trồng ở ngay góc sân Bên cạnh là một cái trang thờ nhỏ, đèn mờ đỏ Không biết có ai ở trong hay không Mà đèn tắt tối ôm như mực Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối Mãi mê lo chuyện bao đồng Mà quên mất đi đại sự Chắc thầy đã ngủ rồi cũng nên Nắng lại một chút Mong mỏi tìm gặp được vô lượng Cũng không thấy Tôi đành lầm lỗi quay xe ra dậy Tôi trắng đợi mai mốt Cả nhóm rảnh trỗi Rồi cùng đi chung cho vui Vừa quẹo xe ra lại con đường bê tông Thì bất chợt bắt gặp một cảnh tượng Hết sức kinh hãi Một trong hồn trắng toát đang ngồi bên vệ đường Cúi gầm mặt bố gối Tóc dài chạm đất Vai trung lên bận bật Miệng không ngừng thúc tích dáng vẻ thoạt trông rất giống với con ma nữ lúc nãy Tuy nhiên trong người Lại không mang theo bùa hay đoạn kiếm gì hết Chẳng may tới thăm hỏi ngẩng mặt lên là một trong hồn khác Mang giả tâm thì nguy to Tuy nhiên Sự định hình lại Làm cho tôi đắn đo vô cùng nửa muốn chạy xe đi nửa muốn ở lại vì nhẩm chắc đó là con ma nữ thì biết đâu điều tra được oan khuất hay khuất lấp gì đó về thằng nhóc thì sao Trong hồn bất ngờ đứng bật vậy khoảnh khắc đối mặt làm cho tôi có chút giật mình vội giả quay sang hướng khác nhưng không quên nhìn thoáng qua và nó chính là con ma nữ lúc nãy những bước đi lững thững bắt đầu Hướng vào trong con hẻm nhà tặng nhóc. Tôi lập tức chạy xe chậm rãi đằng sau đi thăm dọa. Nó dừng lại ở trước cổng. Ngồi thập xuống với điệu bộ y hệt ở ngoài đường. Đôi vai tiếp tục trung lên bận bật. Chưa đầy 2 phút sau, tặng nhóc con xuất hiện sau sông cửa. Đưa tay ra, cố chạm vào thân thể của ma nữ. Chứng kiến từ đầu tới cuối, tôi không tin vào mắt mình nữa. Tại sao một thằng nhóc con lại có khả năng đặc biệt như vậy Hay chính cả hai Đã có một sự liên kết Và ma nữ này muốn cho nhìn thấy Khi mới học đạo Cũng có nghe thầy nói qua về vấn đề này Nếu như là tứ thân phụ mẫu Hay họ hàng bà con ruột thịt Khi chết đi Có thể cho trong hồn Sẽ cho thấy trực tiếp Hoặc thông qua những giấc mơ Dân gian hay gọi là báo mộng Nè Đi vô, mẹ nói không nghe đúng không Mẹ, mẹ ơi Đi vô Người phụ nữ kia hùng hổ chạy ra Lôi thằng nhóc con vô Với thái độ không thể thu lỗ hơn Không biết ông kia đàn ông kiểu gì Mà nhu nhược vậy không biết Hay chính bản thân cũng tương động Với kẻ đầu ấp tay gối kia Cánh cửa chính được khép chặt Ánh sáng lụi tắt đi Chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng khóc thúc thích của ma nữ Nó vẫn quỳ gối Hai tay ôm lấy mặt Vai rung lên bận bật Đang chăm chú quan sát Thì bất tình linh nó ngẩng mặt lên Quay ngoắt cái đầu ra đằng sau Nhìn tôi chăm chăm khoảnh khắc quá nhanh Khiến cho bản thân có chút giật mình Cũng mai trải qua không ít lần Cho nên tôi mau chóng diễn ra quận chúng giả vờ rút điện thoại trong túi quần ra Alo chửi đổng thằng tính cho có chuyện. Đôi mắt trắng giả, khuôn mặt méo xệch qua một bên, vẫn không rời khỏi vị trí tôi đang đứng. Tìm tôi như muốn vỡ tung lồng ngực. Thì bỗng dưng nó đứng phát dậy, đi chậm chậm tới. Từng làn hơi lạnh tỏa ra như sương mù. Tôi giữ mắt mình trùng xuống, không đã động gì đến đối tượng phía trước. Miệng không ngừng chửi thằng tính. Chắc giờ này. Ở nhà nó hát xì cũng banh cái mũi rồi Cái bóng trắng lướt chậm chậm qua Âm ký tỏa ra lạnh buốt cả hai vai Tôi rùng mình một cái Rồi tiếp tục câu chuyện độc thoại của mình Không quên ngoái đầu nhìn xem nó muốn đi đâu Theo hướng này Chắc là ra ngoài đường bê tông mất rồi Đang tính quay xe theo thăm dọ, thì cánh cửa chính nhà thằng nhóc hé mở ra Đèn hắt ra ngoài đường Người phụ nữ xuất hiện Với mấy cây nhang cầm trên tay Tôi lập tức lùi xe lại Tránh gây ra nghi ngờ Bà ta đang mở chút cổng thấp xuống ngay vệ đường miệng lầm trầm khấn giấy Rồi mau chóng quay vào bên trong Thái độ quýnh quýnh quán quán Như sợ ai đó bắt gặp Thật kỳ lạ Không biết có ẩn quốc gì liên quan tới âm dương Trong mối quan hệ gia đình này hay không Mai mốt quay trở lại Tìm nhà của vô lượng Sẽ điều tra kỹ hơn mới được Chạy xe ra ngoài đường bê tông Con ma nữ Cũng không còn ở đó nữa Trời ơi Ta nói vậy thôi Chứ con cũng đừng có để tâm nhiều Chỉ là muốn xác mình cố nhận thôi mà Coi rồi ảnh hưởng việc học nghe con Dạ Con tính vậy thầy ơi Nhận lời của ai rồi á Thì phải làm cho tới nơi tới chốn <cười> Mà tiếc thiệt á Tại con cấn công chuyện cho nên tới trễ Chắc thầy nghỉ sớm rồi Tỉnh thức tắt đèn hết trơn à Vô lượng thì cũng tới đâu Mà thường âm binh hay trú ngủ ở đâu vậy thầy Ờ Tuy là nghĩa vụ của mỗi tông môn Thường thì ở trong bình gớm hoặc là hữu sành những âm binh tu luyện đạt cảnh giới nhất định thì có thể trú ngụ trong một cái trang thần hoặc là một cái miếu nhỏ dành cho riêng mình có khi trong thân cây cổ thụ để ăn ngữ lôi ra chảo cùng với thổ thần đất đai việc này cũng vô chừng lắm con dạ con tính chỗ mấy đứa nó đi chung luôn cho vui hay là con chở thầy đi nha <cười> được rồi ta cũng không muốn gặp lắm chỉ là muốn xác minh xem có phải là cố nhận người mà ta kể với các con á là dùng tư tưởng tinh thông với bồ chú âm bình có tu hành đạt cảnh giới đó à con nhớ rồi nhưng mà ông ta là thầy cúng mà thầy con nghĩ chắc cũng phải dạng pháp sư đi cúng kiến để mưu sinh thôi đó cũng vì vậy cho nên ta mới lấn cấn lúc mà cái lúc đó giác ngộ ta không có hộ danh tính chỉ nghe nhắc tới một âm binh được tu luyện từ cảnh giới tỏa ra âm khí màu vàng tức là mang trong mình giáo lý của nhà tu hành tâm tư phải thiện đức thì mới có khả năng như vậy ờ nhưng mà sao con nhắc tới vô lượng á thì thầy lại giật mình vô lượng là ở một khía cạnh khác liên quan mật thiết tới tông môn đó dứt lời thầy quay lưng thắp nhang cho bàn thờ sư tôn Ba tấm bài vị không có di ảnh này Lâu nay tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ Chốt cuộc pháp danh của họ là gì Và cấp bậc liên quan với nhau ra sao Thầy ơi Con có một thắc mắc là Ba cái bài vị này Ai là người lớn nhất vậy thầy À Ở giữa là sư bá của ta Pháp danh là Thiên Đức Bên tay trái là sư Thúc Pháp danh là Thiên Nghĩa Và cuối cùng bên tay phải Chính là sư phụ Người đã nuôi dạy, giáo quấn Truyền đạt cho ta nên người Và có được công danh như ngày hôm nay Pháp danh của người là thiên tâm Chữ thiên của cả ba Chính là lấy từ pháp danh của môn phái Ta xin chân nhang của cả ba mang về đây thờ giọng Còn bàn thờ tông môn thì lại ở một nơi khác Chỗ đó còn có bài vị của tổ sư Người sáng lập ra môn phái sau này nếu mà có dịp ta sẽ kể cho các con nghe về nguồn gốc cũng như là những giai thoại quyền biết của tông môn có nhiều tình tiết ta chính mắt thấy tai nghe nhưng cũng có nhiều sự việc phải qua lời kể của sư phụ nghe đến pháp danh thiên tâm tự dưng bản thân có chút giật mình ngay từ đầu thấy ba cái bài vị tôi đã ngờ ngợ nhưng không dám suy diễn lung tung Không biết chẳng có một sự trùng hợp đáng kinh ngạc nào ở đây hay không. Sư bá, sư thúc, sư phụ của thầy. Sao có nhiều nét tương đồng với ba huynh đệ của thầy tâm quá đổi? Và điều đó càng được củng cố qua chi tiết. Ba đứa, Đạt, Hiền và Kha đều có biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải. Càng lúc càng thú vị. Tuy nhiên nếu là thật, thì tại sao thầy và mấy đứa nó lại phải giấu kín? Có khúc mắc gì đó ở đằng sau hay chăng Vì lời tuyên thệ Lời thề với thông môn Dù tôi với Giang đã năm lần 7 lượt Lật bài ngửa Thiết nghĩ chuyện này hết sức bình thường Và đón nhận nó với tâm thế như thế nào Cũng thấy ly kỵ Cũng hút Thậm chí nếu như liên kết được Sau này tác giả chấp bút viết thêm về một giai thoại nữa Có phải là kinh điển hay không Được rồi Tôi sẽ âm thầm hành đạo Vừa điều tra xem sau tưởng đâu ngồi lạnh nhưng nay bỗng dưng nung nấu trở lại cái hàm muốn khám phá hả thiên tâm sao ừ sư phụ của thầy là thiên tâm vậy sao mà sơn không nghi ngờ cho được gian thử sắp xếp lại coi. có tương động với trong truyện không tuy nó một trăm phần trăm thì chưa chắc nhưng mà nó có một sự liên kết chặt chẽ về con người và dòng thời gian á cho là vậy đi nhưng mà tụi mình Cũng nói thẳng ra cho mọi người về chuyện đó rồi Nó cũng đâu có cái gì xấu xa Hay là ảnh hưởng tới ai đâu Vậy tại sao tất cả lại đón nhận Một cách bình thẳng Và tự nhiên như vậy Vì bình thẳng cho nên mới đáng ngỡ Dạng có hiểu ý Sơn không À được rồi <cười> Coi như có thêm một mục tiêu Đi theo đuổi Bắt đầu lại từ đầu thôi ok Tối nay qua nhà của thầy luyện tập Chủ mấy đứa nó qua quán trà sữa Sơn có chuyện muốn bằng bạc luôn Sau vụ bà tám với ông hai Tôi với dàng phải án binh bất động Xoa dịu sự nghi ngờ của phụ huynh Thì mới tiếp tục sang nhà thầy luyện tập Nhắc mới nhớ Chưa hỏi nhỏ hiện Về tình hình của chị Mai Hai hôm nay không thấy chị ấy về nhà Em đưa cho bệnh viện quận á Trời đợi bác sĩ khám Thông báo tình hình ổn mới về Chỉ là tụ huyết áp với kiệt sức Nghỉ dưỡng sẽ khỏe thôi Có khi bà tỉnh lại thanh toán xong á Thì ghé sang mẹ mình luôn cũng nên á Ừ Nếu vậy thì ok rồi Nè, cảm ơn em nha Hy vọng là chị ta không có biết gì hết Còn không á, phải kiếm cớ chống chế mệt lắm Mày có chuyện gì quan trọng hả Sơn? À, ừ Tăng đạt qua sau Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Một cái lá rơi trên áo của nhỏ Được nó nhẹ nhàng gỡ xuống Trong sự ngạc nhiên của cả đám Tôi hơi khựng lại Nhưng mau chóng đi thẳng vào chủ đề chính Tránh sự khó xử cho đôi bên Không biết từ lúc nào Mà một thằng lạnh lùng bất cận Lại trở nên ga lăng Ân cần một cách kỳ lạ như vậy Bất ngờ hơn nữa thì đối phương lại là Trang Trong khi trước đó Cả hai rất ít giao tiếp với nhau Đó Tao đang nghi ngờ cái mối quan hệ của thằng nhóc Với cái người ma nữ đó Ờ Không cần phải nghi Mà đó là chắc chắn luôn rồi Hả Sao mày khẳng định vậy hả Kha? Thường thường với một trong hồn Yếu âm khí á Vừa được quá kiếp không bao giờ Chấm dứt dưỡng như vậy đâu Trừ khi là mang một nỗi quan ức chưa có giải Và vẫn được thợ cúng đàng hoàng Cái bàn thờ mày thấy trong nhà Chắc có thể là của cái dông cái hồn đó Việc thằng nhóc nhìn thấy được Có hai trường hợp Đầu tiên là ma nữ đó cho nó thấy Nhưng mà trong mối quan hệ âm dương á Với những người có căn cơ Hoặc là máu mũ ruột thịt Thì mới có khả năng cảm nhận được nhau Thứ hai Là thằng nhóc con phải gặp biến cố gì đó Để cho cái tâm tư non nớt Nó đủ hiểu được cái sự đau đớn Hay là mất mát Theo mày thì ngoài mẹ với cha ra Còn ai đủ khiến cho nó hành xử vậy Ờ cũng có lý Nhưng mà Còn người phụ nữ đó thì sao Cũng xưng là mẹ gọi con mà thật Mẹ nuôi gì ghẻ Người tình của cha ở hàng xóm đi tiện và người chồng bất lực gì bất lực trong phim nhật như mày à, à, hả phim nhật gì anh sơn hay ông cho em coi chứ hả không à, à, anh nói lộn thôi đang tính tạo một chút không khí hài hước thì con bé hiền nhảy dựng lên làm cho tôi bịt miệng không kịp thằng ca phải quay mặt đi chỗ khác để không cười lớn nhỏ gian bên cạnh thì cũng tủm tiệm không ngừng ừ, nhưng mà mày muốn điều tra gì sơn Tao cũng chưa có định hướng được nữa Chỉ là bắt gặp hình ảnh của thằng nhóc Nó ngồi thận thờ gọi mẹ Cho cách người phụ nữ đối xử với nó Tự dưng tao thấy nghi ngờ về cái quẩn khúc đằng sau thôi Cũng tính cho tụi mày đi chơi một chiến sẵn tiện á, ghé qua cái chỗ tỉnh thất Điều tra giúp cho việc của thầy nhờ luôn Ờ, đợt này bên trường tao á Giao bài vỡ cũng hơi căng Tao đợi vài bữa đi, rồi tính tiếp Ừ, sao Cũng là chuyện thiên hạ thôi mà Sắp xếp ổn thỏa việc của tụi mình trước đã. Miệng thì nói vậy. Nhưng trong lòng thật sự nôn nao khó tả vô cùng. Thằng Kha phân tích xong. Càng khiến cho cái giả thuyết. Đang nghĩ đến được củng cố hơn. Anh Sơ ngủ chưa? Ừ anh chưa. Ủa sao em khuya vậy? Em có thông tin này anh coi thử đi. Hả? Ừ có đúng là đường Đô Đốc Lộc. Ở khi ta không em? Dạ đúng rồi. Uh, uh. Gần 11 giờ đêm Đang vật lộn với đóng bài vở Thì nhỏ Hiền nhắn tin tới Kèm theo một cái đường linh Với icon sửng sốt Áp lực cuộc sống Và cái chết thương tâm của người phụ nữ hiện đại Bài viết trích dẫn Từ một nhóm trên mạng xã hội Phía dưới có cả những hình ảnh ghi rợn Vì một người phụ nữ treo cổ tự tử Trong phòng Đã bị làm nhòe đi khuôn mặt Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không đập vào mắt cái dòng chữ tên của nạn nhân trời trốn tại số 08 Đô Đốc Lộc, quận Khê Thanh, Đô Đốc Lộc chẳng phải là con đường mà nhà thằng nhỏ tôi đã gặp hay sao? Nhưng đáng sợ hơn chính là bốn chữ N T H L. Có khi nào là ký tự chiết tắt của Nguyễn Thị Hương Liên, tên của người phụ nữ hưởng dương 46 tuổi ở trên cái bàn thờ nhà thằng nhóc hay sao? Làm sao có chuyện trùng hợp tới mức khó tin như vậy được Bài viết cách đây một tuần Để rõ người phụ nữ này Vì áp lực cuộc sống Tiền bạc nợ nần Mà phải tìm tới cái chết để giải thoát Bỏ lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng Tuy nhiên Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ Vì bên phía gia quyến yêu cầu Khám nghiệm tử thi Và phát hiện phần đầu có một chết bầm Tụ máu Nghi có ngoại lực tác động vô Em tìm cái bài viết này ở đâu hay vậy Đô Đốc Lộc á chính là cái con đường nhà thằng nhỏ đó Thì vậy em mới gửi sang cho anh coi đó Nghe anh kể hồi sớm Em cũng thấy nghi nghi Cho nên tìm từ khóa vụ án mới nhất Ở đường Đô Đốc Lộc Quận Khê Thanh Xem có gì liên quan không á Thì ra một đống hả Anh coi tiếp đi Còn nhiều linh nữa Để em tổng hợp lại cho Con nhỏ gửi sang cho tôi gần cả chục đường linh Tuy nhiên đa phần nội dung Chỉ miêu tả qua loa Trước khi kết bài bằng câu Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ Một trang báo an ninh mạng Mới đăng cách đây hai ngày Cũng khẳng định chưa có kết quả cuối cùng Lạ thật vụ việc xét trên phương diện truyền thông Có vẻ là khá nổi tiếng Nhưng tại sao ở cái sớm đó Lại yên ắng khác thường tới như vậy Lẽ ra phải có những nhân vật Đóng vai phóng viên thường trú Để bàn luận sôi nổi với nhau chứ <cười> Sao rồi anh Làm điều tra viên tới đâu rồi Ở toàn thông tin chung chung thôi à Chắc đợi vài ngày nữa đi Cho thằng Đạt với thằng Kha sắp xếp Rồi anh em mình đi luôn <cười> Em biết anh đang rất là nóng lòng Muốn khám phá đúng không Ừ đúng rồi Em có ý này nè Nhưng mà không được nói lại cho anh Kha với anh Đạt nha Nhất là chị Giang á Kha với Đạt thì anh hiểu Vì em sợ hai thằng đó cằn nhận Bỏ học đi chơi đúng không Nhưng mà còn chị Giang là ý gì <cười> Anh đúng là tinh tế đó Nhưng mà nếu hiểu được Thì em đã không cần phải chú thích rồi Sao, sẵn tiện em cũng có hứng thú nè Ờ, cũng được Nhưng mà nhớ Không được nối lại ba mẹ anh đó Hả à, Nhầm nhầm, vậy tối mai được không Dạ được, em đứng đầu đường nhà thầy Rồi sang đón nha Cái con bé này công nhận lém lĩnh Với tinh nghịch thật Tôi thử biết tại sao nó lôi gian vô Nhưng mà với cái icon nham nhở Cười cợt kèm theo Thì tự dưng cảm thấy trùng mình đôi chút Còn nhớ cái lần đi du lịch vậy Tặng cho tôi cái ốp lưng điện thoại Cho tới bây giờ vẫn không hiểu dụng ý là cái gì Khi mới đó Còn bài trò trước mặt gian bằng cái mũ lười trai Mà thôi chuyện cũ dẹp qua một bên Bây giờ là đồng minh thân cận Đi điều tra cũng đỡ buồn ông bé này Hẹn 7 giờ Lúc nãy nói ra ngoài đứng đợi mình rồi Mà vợ ông thấy đâu chừng Dám lừa mình á Alo em đâu rồi Em đây nè ừ, hả? Tôi giật bắn người quay nhìn sang Nhỏ mặt một bộ đồ thể thao Khẩu trang kính mít Đội mũ lưỡi trai cột tóc đuôi gà đứng bên cạnh Đã giờ cứ tưởng mũ ninja lít nào đợi xe buýt chứ Mặt trời đã lặn rồi Mà nó quá trang kiểu này Làm cái gì không biết ê, ê, Em đây hả? Ừ nhanh đi anh đi thôi Từ từ gỡ cái khẩu trang xuống Anh coi có phải em không đã Úi dạ đâu nè nhanh đi Không hai ông kia thấy giờ Đâu Núp chở bờ tường kia Hả Tôi quay lại theo hướng chỉ tay của nhỏ Đúng là có hai cái đầu đang lấp ló Sát bờ tường Đường dẫn vô nhà thầy Đúng là nắp sau cây trụ điện luôn Còn ai ngoài thằng Đạt với thằng Kha Nhưng chẳng phải nhỏ dặn đừng cho tụi nó biết hay sao Ủa chứ sao em nói Đừng cho tụi nó biết <cười> em kể mà Hả Thấy tôi há hốc miệng nhau lại càng cười khoái chí hừng Tính quay sang chạo hai cái đậu lấp ló Thì chỗ trụ điện đã không còn ai nữa Rốt cuộc là tụi nó muốn bại cái trò gì đây Biết vậy đi một mình cho khỏe thân Nè anh không tắc mắc sao Ôi người muốn nói thì đã nói rồi <cười> Em không có dễ bị bắt tâm lý đâu Nè cháu đường đô đốc lộc đó Sao không anh Chạy, uh, chạy xe gần 20 phút á Tạm gạt qua tròn nghịch ngợm của con nhỏ Tâm trí bây giờ Đang đổ dồn về phía nhà của thằng nhóc vụ án đó nạn nhân Có phải là người đàn bà hưởng dương 46 tuổi hay không Và nếu có Thì liên quan như thế nào tới con ma nữ Hôm nay nếu bắt gặp Phải cố gắng quan sát cho thật kỹ Đường nét trên gương mặt của nó Để mà đối chứng mới được Ý anh Sơn nhìn kìa Tôi không bất ngờ lắm Vì cái bóng trắng đang ngồi quay lưng Mà nhỏ hiện bắt gặp Tuy nhiên Hôm nay trong con ma nữ thật ủ rũ Nó bó gối Ngay sát bên đường bê tông Nhìn ra cái động ruộng mênh mông phía trước mặt Chốc chốc làn khói mỏng manh Từ đâu thoảng qua Mùi trơm trạ sọc lên Khiến cho không gian trở nên âm u ma mị vô cùng Nè Là nó đó Để cô tiếp cận Bây giờ á Vô trong đường đỗ đốc lộng đi hóng chuyện xem có ai biết thông tin về không Hả? Là con ma nữ anh nói đó hả? Âm khí còn yếu quá hả? Chứng tỏ chỉ vừa mới quá kiếp thôi Ải còn chưa có chịu hết nữa Kiểu này chưa tới 49 ngày á Sẽ bị hồn siêu phách tán thôi à? Ừ Thì đó mới là điều anh đang lo lắng nè Nhưng mà để xem có liên quan gì tới cái vụ này không đã Linh cảm mách bảo cho anh là có Tuy nhiên á Để quá giải thì phải tìm được bằng chứng chạy xe ngang qua lưng Có ma nữ vẫn ngồi im bất động không mảy may để ý tới ngoại cảnh có lẽ đó giống dĩ là cách mà hai cõi tồn tại song song với nhau tôi với Hiện hay đạt kha Giang suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ dị biệt phá đám mà thôi tuy nhiên nếu như sự tác động đó thay đổi được vận mệnh quá giải được uẩn khúc của những hình thể lầm than thì cũng đáng lắm chứ Không ai xui ai, không ai khiến. Là ma hay chuyển kiếp thần tiên là tự nhốt ta trong một chiếc mà lòng tưởng đó là bình yên. Quay trở lại nhà của thằng nhóc Hôm nay gia chủ đã đi vắng hết rồi Đèn tắt tối thui Cổng thì khóa ngoài Mà công nhận con đường này buồn thật Mới hơn 8 giờ một chút Mà đã vắng tành Ai về nhà đó Ừ đi hết rồi Em nhìn qua ô cửa kính kìa Thấy đèn mờ áo không Chính là cái bàn thờ của Nguyễn Thị Hương Liên Em thấy nó trùng hợp không Ý anh là cái giọng giết tắt đó hả Mà em nghe đâu á Linh báo người ta hay đổi tên lắm Mà không, đã giết tắt rồi đổi tên làm gì nữa Nè, em có ý này Anh quay xe lại Chạy ra ngoài đầu đường bèo phải đi Con nhỏ dẫn tôi tới một cái quán cà phê cốc Đang sáng đèn Bên trong có ba bốn cái bạn bị già Toàn thanh niên xăm trổ Đang thi triển những đường cờ nhau tính làm cái gì không biết Bộ có người quen trong này hay sao Mà coi phong thái rất quan thai Ờ hai đứa uống cái gì Dạ cho hai ly nước mía Ủa mà chị ơi Khu này có bà nào đó vừa mới treo cổ chết phải không chị Chị chủ quán hơi cao mày, Trước giọng nói sang sảng của bé Hiền Nhưng cũng nhanh chóng khỏa lấp Bằng nụ cười gượng gạo Khách hàng là thượng đế mà Chắc tôn chỉ là như vậy Ừ <cười> Mới đây thôi Tự tử Nhưng mà ở đây không có ai tin hết Treo cổ gì mà cái đầu máu không Mà còn nghe nói là tiền cất ở trong cái tủ chỗ bí mật cũng bị lấy hết luôn à. Trong khi nhà thì có hai vợ chồng là biết thôi. Mới bốn mấy Tôi nói không phải mang tội chứ. Tôi nghi thằng chồng làm. á. Ủa vậy rồi công an không điều tra gì hả chị? Có. Nhưng mà mấy nay không thấy xuống nữa. Làm tuần bảy ngày rồi còn đâu. Bây giờ có con mẹ nào đó dẫn về ở rồi kìa. Nói là mẹ nuôi của thằng nhỏ Con đang học lớp 1 Mà hai đứa hỏi chuyện làm gì vậy À, giờ đọc báo thấy tội quá thôi chị Với lại khu này có nhà người quen của em Sẵn ghé qua coi tình hình luôn Mình đi đường này suốt á Mà không để ý á chị <cười> Bây giờ đọc báo thấy nổi cha gà Với mấy cái ảnh chụp cảnh mà bà treo cổ á Ủa, mà bà tên gì chị À Liên Hương Liên đó hay là một cái châu mày của chị chủ quán Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa Những dữ liệu vừa nghe Cộng với cái tên trùng khớp với tên của người phụ nữ đã mất Và dòng ký tự chiếc tắt trên báo Tôi bắt đầu ngờ ngờ ra vài thứ Bây giờ chỉ cần đối chiếu xem Cái dòng ma nữ đó có là ai nữa mà thôi Nó không chừng Giả thiết mà thằng Kha đưa ra là hoàn toàn hợp lý Anh chở em ra lại cái đường bê tông đi, chỗ con ma nữ á Ừ, em tính làm gì? Đứng dậy, nhanh lên công nhanh á, mai mốt rủ em á, em không đi nữa đâu đó Ừ, rồi rồi Mặc dù không biết con nhỏ tính bại cái trò gì Nhưng trước thái độ kiên quyết đó, tôi đành phải nghe theo Tình cảnh này, có lẽ chị chủ quán là đáng thương nhất Chắc là bà đang nghĩ hai đứa tôi là cảnh sát hình sự Con ma nữ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như lúc nãy Có điều mặt đã hướng về phía đường hẻm Dẫn vào nhà thằng nhóc con Tôi vừa dừng xe xuống Sát cái trụ điện Thì bỗng dưng bé Hiền Nhảy giọt xuống Chạy thiệt nhanh tới ngồi bên cạnh con ma nữ Tư thế y hệt nghiêng đầu qua mặt đối mặt Làm cho tôi hoảng hốt đuổi theo Ơ Hiền Cô có phải là Hương Liên không? Con ma nữ tỏ rõ sự ngạc nhiên Xen lẫn quang mang Quay ngoắt đầu lại nhìn chầm chầm vào bé Hiện Con bé này thật là Chưa kịp bàn tính cái gì Mà hành động ẩu tả rồi Tôi mau chóng dừng xe Tránh động đến tâm lý về chuyện lúc này Lặng im quan sát xem Bà tính làm cái gì Con Con thấy được cô sao Con là ai Các chế thượng ngày Con nhỏ nghe xong Điện chuyển sắc thái nghiêm nghị Giọng nói được gò ép Sao nghe thật đanh thép Sắc xảo Nhỏ xoay người lại Nhìn thẳng vào mắt dông hồng Khoanh tay trước ngực nói Con là pháp sư Con nhận ra dông hồng của cô rất là yếu Chứng tỏ cô vừa mới hóa kiếp thôi Tại sao không chịu đi ải Đi đầu thai siêu thoát mà con ở đây Có chuyện gì ổn khúc á Con có thể quá giải giúp cho cô Đúng như tôi dự đoán kẻ đang mang trong người nỗi oan ức khi bắt gặp thiện chí cảm thông ngay lập tức bộc lộ cảm xúc của mình ra mà không một chút e dè Ghi ngại bà nữ bật cốc nức nở cúi mặt xuống đầu gối đôi vai trung lên bật bật tiếng cốc thề lương hòa quyện với không gian âm u mênh mông trước mặt chẳng khác nào khung cảnh của một bộ phim kinh dị tôi tôi chết quan tôi chết quan ức lắm Là ai đã giết cô Ai là kẻ thù ác Cô nói đi Con sẽ giúp cô đưa người đó ra pháp luật chịu tội. Cái hiền vừa dứt lợi Thì ma nữ lập tức đứng dậy Dán đi liều siêu Hướng thẳng vào trong đường Đô Đốc Lộc Nhớ quay lại tra hiệu cho tôi giữ khoảng cách Một mình lẳng lặng theo sau Cả hai dừng chân trước căn nhà số 8 Đô Đốc Lộc Chính là nơi xảy ra cái chết của bà Nguyễn Thị Hương Liên cửa ngoài dẫn khóa bỏ lại bé hiền đứng trước cổng ma nữ từ từ ẩn thân vào bên trong chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên cạnh bàn thờ bên trong điện tắt tối ôm chỉ còn ánh sáng lây lắc từ đèn trên bàn thờ tỏa ra tôi dựng xe lại lần bò đi bộ tiến sát tới chỗ bé hiền đang chăm chú nhìn vào bên trong thì bất tình định cây hương quanh trong lư bùng cháy dữ dội ánh sáng lóe lên hắt qua di ảnh và khuôn mặt của con ma nữ đứng bên cạnh trời ơi từng đường nét ngũ quan không lẫn đi đâu được đây đích thị là trong hồn của bà nguyễn thị hương liên bà ta đang cố tình xác minh danh tính của mình với bé hiền có lẽ là để dễ dàng bắt đầu câu chuyện hơn anh sơn bây giờ quay xe giờ như có biết chuyện gì nhé tôi ra dấu ok Rồi nhanh chóng quay xe lại Giờ như ngồi bấm điện thoại Mắt không ngừng liếc lên quan sát Ngày tức cắt Ma nữ À không Phải gọi là giông hồn của Hương Liên Đã xuất hiện trở lại Nước mắt vẫn dàng dùa Nhưng miệng không còn thổn thức nữa Cả hai đứng trao đổi cái gì đó với nhau Ma nữ không ngừng cua tay múa chân Như cố diễn tả một hành động gì đó Từ vị trí đứng cách khá xa đoạn hội thoại thì nhỏ, cho nên tôi không nghe rõ được nội dung. Mà cũng kỳ lạ, vẫn còn khá sớm mà con đường này vắng vẻ, ít người qua lại vô cùng. Bây giờ có ai ngang qua mà chứng kiến con bé hiện muốn mai quay cuồng giữa không khí, thì chắc quản hồ mà gọi điện, đặt cho con bé một phòng nghỉ dưỡng ở bệnh viện tâm thần quá. À, con bé kia, làm gì đó? Dạ. Một giọng nói khàng đặc vang lên Làm cho tôi giật bắn người Suýt chút nữa đánh trôi điện thoại xuống đất Ánh đèn xe máy phía sau Trội thẳng tới chỗ bé Hiền đang đứng Cái giông hồn lập tức Liền ẩn thân vào bên trong Bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của con nhỏ Chiếc xe Eplet Màu đen dẫn trước cổng Một người đàn ông đô con bước xuống Như dáng vẻ rất khủng hổ Đà, có chuyện gì vậy? À, em về, dạ Có người đặt kẹp tóc tới nhà số 8 Đô Đốc Lộc Mà con gọi hoài không thấy ai ra nhận hết á. Ở đây có ai tên Kim Yến không chú Ờ không lộn nhà rồi đó Con nhỏ không biết đã chuẩn bị sẵn Một bao kẹp tóc ở đâu ra Đưa lên trước mắt làm bận chứng Rồi mau chóng đón nhận sự câu có của gia chủ Trước khi làm lũi bước đi vào trong với vẻ đắc thắng Bà Khoan Hình như là thở vào nhẹ nhõm thì đúng hơn. Bây giờ mới để ý Ông ta chở thêm một thằng nhóc con Tôi đoán không lầm Đây chính là cha con thằng Tiến Thằng nhóc đêm qua gọi ma nữ bằng mẹ rồi Mà nè Em lấy đâu ra cái gối kẹp tóc hay vậy nè anh quản Quá đang chạy xe tới Thì thấy em quay lại đó <cười> Em mua lúc chiều Nhưng mà bỏ luôn vô trong áo khoác Không có lấy ra Mai nhờ nó mà thoát đó Thấy em siêu không Ừ, siêu, siêu vậy á Ở đúng rồi Lúc nãy giông hồn nói gì với em giờ Nhìn thái độ gây cắt quá Bà nói á, bà là vợ của chủ nhà này Bà bị đánh vô đầu Rồi treo cổ lên, chứ không phải tự tử. Nhưng mà thủ phạm là ai mới được Trần Minh Nghe tới đoạn đó thì ông chồng về Trên thôi luôn Mà nghĩ không lạ Sao bỏ thành giông hồn rồi mà lại sợ người dương ta Ông lẽ là tên của ông chồng sao em không chắc nữa nhưng mà muốn biết cũng không khó đâu ngày mai quay lại gặp bả thì sẽ rõ thôi à cái tỉnh thất anh nói nằm đâu em qua coi thử cũng còn khá sớm cho nên tôi chở nhỏ qua đường đô đốc tuyết hôm nay không gọi hẹn trước cho nên cũng chẳng có cớ gì để vào trong vừa chạy xe tới cổng thì bắt gặp một người phụ nữ đêm qua đang từ trong tỉnh thất đi ra theo sau còn có một con nhỏ mang bộ đồ làm Cổ tàu đưa tiễn <cười> Hay lắm à, Gì anh Sơn Một mũi tên trúng hai con nhạn Không biết người phụ nữ đó Tìm tới tỉnh thất để làm cái gì Nhưng vô tình giúp tôi nảy ra Một ý định vô cùng táo bạo Đó chính là Nhất tiễn hạ sông liêu. Chưa biết làm thế nào để tiếp cận tỉnh thất Cũng như là thầy huyền vũ Một cách chính đáng Thì nhớ tới cái tình tiết này Tôi quyết định đánh cả một cụm tỷ lệ thành công lại cao hơn Anh tính truyền đạt là ý của thầy Với thầy huyền Vũ, cho sẵn tiện nói về người phụ nữ kia Có liên quan tới vụ án mạng sao Ừ đúng rồi Em hiểu cái vấn đề rồi đó Lấy cái điểm giao là vô lượng Chắc chắn là đã có cho mình một đồng minh Bảo lãnh đắc lực rồi đó Từ đó cái tính xác thực của câu chuyện sẽ tăng lên Biết đâu thầy huyền á Nắm được thông tin gì quan trọng thì sao Ờ em hiểu rồi Nhưng mà tối mai em bận học mất tiêu rồi Ừ, chuyện này để đi mình cũng được Con nhỏ sụ mạc xuống Nhưng không có ý phản đối Chắc cũng nóng lòng muốn khám phá Cái vụ này như tôi đây mà Bây giờ mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ Trần Minh rốt cuộc là ai Có phải là ông chồng hay không Nhưng nếu là ông ta Thì không có chuyện cơ quan chức năng Để lởn dẫn Ở ngoài vòng pháp luật như vậy được người tiếp cận gần nhất với nạn nhân luôn là kẻ bị tình nghi đầu tiên ấy vậy mà vợ mới chết chưa lâu lại cả gan dẫn nhân tình về nhà hay sao chị chủ quán nước mía còn nói là mẹ nuôi không biết thông tin nào là chính xác đây tuy nhiên điều đó cũng cho thấy một mối quan hệ mập mờ giữa hai cái người này alo chào chị, cho tôi hỏi thầy huyền vũ có tỉnh thất không chị à, thầy đang tỉnh thất Nhưng mà nếu có chuyện gì gấp Anh có thể nói với tôi Để tôi chuyển lời cho thầy cũng được À không Chuyện này phải gặp trực tiếp á thì mới nói được Nhưng mà tôi đi làm cả ngày Không biết buổi tối có diễn kiến thầy được hay không ạ À vậy thì anh tới trước 9 giờ tối nha Ừ cảm ơn cô Đại giọng nữ lần trước bắt máy Nếu đoán không lầm Thì đó là con nhỏ tối hôm qua Được rồi Đêm nay tôi sẽ quay lại tỉnh thức Để xem có thu thập được thông tin gì quý giá hay không Chào chào chị Tôi là người gọi tới lúc sáng á. À chị mời anh vào trong Thầy đang an toàn gian sau để tôi mời thầy ra đón tôi trước cổng tỉnh thất chính là con nhỏ tối hôm qua đứng đối diện thấy con nhỏ cũng khá xinh xắn nhất là khuôn mặt bầu bỉnh đôi mắt to tròn cùng với cái búi tóc cụ tỏi bộ đồ cổ tàu tôn linh vẻ thanh kiết nhẹ nhàng vô cùng dáng vẻ không cao lắm nhưng bước đi rất thanh thoát không yếu điệu ánh mắt khi giao tiếp không chớp nhiều chứng tỏ đã trải qua công việc này khá lâu bên trong tỉnh thất là một cái gian thoáng đãng nhưng trầm mặc vô cùng tiếng tụng kinh gõ mỏ vang lên đều đặn bụi nhan trầm thơm thoang thoảng trước mặt theo hướng đi vô là một cái miếu thờ nhỏ cạnh cây hoa đại nở rộ trong chính điện Có đặt một tượng quan âm cỡ lớn phía dưới có một thùng phước sương chứng tỏ có đạo hữu chúng sanh ra vô con nhỏ chỉ tay cho tôi ngồi trên tấm phản màu nâu đỏ tuy nhiên nhìn đường phân rất giống như được làm bằng gỗ trắc tôi đoán vậy thôi, vì thấy khá tương đồng với bộ bàn ghế ở nhà Giang. À, dạ quyến cô nhiệt gì, cần ta giúp sao? đang quan sát xung quanh, thì một giọng nói thâm trầm vang lên. Từ gian sau một người đàn ông dáng vẻ đạo mạo, mặc áo lam, nhìn tôi mỉm cười phúc hậu, từng đường nét trên khuôn mặt cứ như thể là hiện thân của một vị phật nào đó. Càng đối diện Càng thấy toát lên công đức ngút ngạn Đây rồi Đây chính là người thầy hôm bữa Mang áo cà sa Làm lễ khăm liệm cho nhà ông hai đây mà Vì lúc đó có hai ba thầy khác nữa Cho nên tôi không phân biệt được Dạ Con tới đi tìm vô lượng Chưa kịp dứt câu Thì bất tình lịnh một cái bóng đen Từ ngoài sân bay dụt vào bên trong Có chút giật mình Nhưng tôi mau chóng nắm bắt tình hình chút lá bùa đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra phóng lên phía trước ở phía đối diện thầy tự dưng nhắm mắt lại hình như đang vào trạng thái nhập thiện cùng lúc đó lá bùa đang bay thì bỗng dưng dừng lại đột ngột rồi lơ lửng giữa không trung giông hồn đã hiện nguyên hình đứng sát cửa chính điện tôi có chút đề phòng liên tục quan sát đôi bên được chừng hai phút thì thầy mở mắt ra Với một nụ cười bí hiểm Nhưng điều kinh ngạc hơn Chính là lá bùa Cũng bị vô hiệu quá Và rơi xuống đất khi chưa hề tác động Lên bất cứ một luồng âm khí nào <cười> Quả đúng là căn mạng còn yếu Nhưng khá khen cho ý chí Và sự tâm quyết của con Con có phải là cậu bé lần trước Đã tương trợ cho dù lượng Âm binh của ta Để bảo vệ gia quyến nhà bà Tam và ông hai hay không? Dạ đúng vậy rồi Nhưng mà sao thầy lại biết chuyện này ạ? Ơi, vô lượng đó thuật lại hết mọi việc cho ta nghe rồi Đúng là tuổi trẻ tại cao Khá lắm. Nhưng mà căn mạng còn yếu Sau này hành đạo phải hết sức cẩn thận Âm binh của ta lúc nào cũng ẩn thận Ở trong cây hoa đại Để mà canh giữ tỉnh thất Nếu là người có căn cơ đạt cảnh giới Chắc chắn sẽ nhận ra Và đề phòng Nhưng con thì không Lá bộ truy âm lúc nãy con dùng Năng lượng cũng rất yếu Chứng tỏ được tạo ra bởi người có căn mạng không lớn Ta chỉ cần ngồi thiền Để điều khiển âm khí của dòng hồn khi nãy Là đủ làm vô hiệu quá nó rồi Âm bên vô lượng của ta Không thể giao kết với người dương Càng không có chuyện Người có căn cơ yếu Dám tìm tới đây để gặp nó Ngoại trừ đã có sự tương trợ từ trước Thật khâm phục Sự thấu đạo và căn cơ cực cao của thầy Chỉ cần nhìn thoáng qua Là biết tôi là người như thế nào Như vậy cũng hay Đỡ phải giải thích hay xác minh thân phận À Con tiệm vô lượng à có chuyện gì sao? Dạ, thật ra đây mới là lý do chính. Tôi thuật lại toàn bộ tâm ý của thầy tôi cho thầy Huyền Vũ nghe. Hình như có điều gì đó làm ông rất xúc động thì vậy. Ánh mắt trừng trừng, miệng không ngừng cười quang hỉ, khiến cho tôi cũng hoang mang không kém. Là môn phái chính thiên sao? Ai, bà Quỳnh đệ Thiên Đức? Thiên nghĩa và thiên tâm Giang danh thiên hạ Hai người đầu tiên ta không có cơ duyên tiếp xúc nhiều Nhưng cũng may mắn được một lần tương trợ Còn người cuối cùng đó Có sự nghiệp hành đạo Cùng những giai thoại lịch sử lấy lần Mà trong giới thầy Pháp không ai là không biết Ông ta có năm đệ tử cùng tuổi Nhưng mang năm căn mạng khác nhau Hiếm gặp đó Nghe đến đó Thì lỗ tai như lụng bùng đi Mắt nhòe lại Không còn nhận thức gì được Không gian như cô động lại Trong trí não bây giờ Những dòng chữ của bộ truyện, Những pháp sư tuổi dậy thị Lại chạy ngang không ngừng Không thể nào có chuyện này được Tưởng chừng như rơi vào trong quên lãng Niềm đam mê tìm thổi khám phá Phải tạm gác lại nhưng những lời nói vừa rồi của thầy đã một lần mở cửa khu giường mộng mơ có sư độ của thầy tâm hiện hữu ra bằng cha bằng thịt ờ, thầy thầy nói thật sao làm gì có chuyện năm người bằng tuổi mà lại mang năm căn mạng khác nhau được hả thầy à, vũ trụ rộng lớn bạo lạ hai cõi âm dương tuy khác biệt nhưng điểm giao thoa của nó Luôn ẩn chứa những điều lạ lùng hiếm gặp con ạ Ta cũng chẳng biết sao nữa Dù trên người của cả năm Đều mang cùng một căn Nhưng lại có những đặc tính ngũ hành riêng biệt Nó lấn ác căn nguyên thủy Để dương mình trở thành điểm đặc biệt hiếm gặp Cũng nhờ vậy mà những cái thuật cổ xưa Tưởng chừng như mai một Đã được khai quật Và sử dụng trở lại Đó là dòng tròn âm dương Thiên địa đồng nhất Ta may mắn được tận mắt Chứng kiến hai thuật đó lúc sinh thời Tuy nhiên biện biệt Theo năm tháng Không còn biết cố nhân ở đâu diện mạo thay đổi như thế nào Có điều sự lấy lần đó Mãi mãi không bao giờ quên được Ở trong thâm tâm đó ta luôn ngưỡng mộ thầy trò họ nói riêng Và phái chính thiền nói chung Giờ đã sản sinh ra những hậu bối răng rồi Tài giỏi như thế này à, Với thầy Pháp Chính Tông Có thể yên tâm về việc kế nghiệp được rồi. Những kẻ già cỗi như ta Giống dĩ như rễ cây Cấu thụ đến mấy Cũng tới ngày một trốn thôi Thầy ạ thầy đừng nói vậy trễ cây càng lâu năm càng đâm sâu vào lòng đất thành tựu của tiền bối chính là đích đến cao vời vợ vợi mà những chồi non phải dương mình mãnh liệt thì mới mong chạm được ánh mặt trời vinh quang <cười> cách dùng từ hay lắm con giỏi nè cho ta gửi lời hỏi thăm đến thầy của con thay cho lời ta tội ôi thật sự ta không còn đủ minh mẫn để nhớ quá nhiều về quá khứ Cố nhân trên đường á nhiều vô kể Kẻ thù cũng chẳng xuể mà đếm Nhưng nếu sau này có dịp Sẽ đích thân tới diện kiến một lần Ta không biết ông ấy có phải là một trong năm đệ tử Lấy lực của thầy Tâm hay không Nhưng nếu là thật Thì không còn niềm hoan hỷ nào hơn Lần cuối mà ta gặp họ Tối đời còn chưa trọn đôi mươi mà Lòng tôi phơi phới từ lúc nào không hay. Máu trong người chảy rân rân. Nhớ lại lúc trước khi nhắc tới bộ truyện. Từ thầy cho tới mấy đứa kia đều tỏ ra hời hợt. Thậm chí còn có ý phủ nhận tình tiết căn mạng hiếm gặp. Không biết có phải là do lời thề hay một lời hứa nào đó mà mọi người không muốn tiết lộ cặn kẽ về tông môn hay sao. Bây giờ đã có lời xác minh từ thầy huyền vũ. Tôi sẽ âm thầm cùng với Giang điều tra mới được đây có thể không phải là đích đến cuối cùng nhưng sẽ là động lực để cho bọn tôi bước tiếp trên con đường hành đạo để lòng không hổ thẹn với tổ tiên lẫy lừng của mình à đúng rồi quỳnh trang à con gọi vô lượng ra đây dạ sau khi chứng kiến mọi việc con nhỏ có vẻ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ hơn là nghi ngại như lúc đầu mà thầy sai nhỏ đi gọi vô lượng Chứng tỏ căn mạng cũng không phải tầm thường. Tuy nhiên, với thần tái hiền lành như vậy, làm sao đủ sắc sảo để làm thầy Pháp được. <cười> Khoan đã, là tôi nè. Lâu quá không gặp, bữa nay có nhã ý tôi tìm đây vậy? Cậu cũng chịu khó tìm tội lắm nha. <cười> Lâu quá không gặp ông, âm khí mạnh hơn lúc trước rất nhiều rồi đó. À, con gái của bà Tám sao rồi. Tôi không quay lại cho nên không rõ tình hình lắm Đêm đó tôi đưa chị ta vô bệnh viện quận Hai ngày sau thì mẹ tôi có thấy chị ta về nhà Lấy quần áo Chắc là vô bệnh viện thành phố chăm sóc cho mẹ rồi Ừ Vậy thì cô như viên mãn Mà nè Hôm nay cậu tới đây chắc có gì nghiêm trọng đúng không À Điều đầu tiên là tới thăm ông Tiếp theo là muốn trình bày một việc với mọi người ở đây Liên quan tới cái chết của một người phụ nữ Ở đường Đô Đốc Lộc á. Không biết thầy có nghe qua hay chưa thầy Vô lượng thấy tôi thì mượn trở vô cùng Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn không gặp Mà ông ấy đã tu luyện âm khí Lên một cảnh giới mới rồi Càng đứng gần Càng thấy hơi lạnh tỏa ra nghi ngút Thầy ơi Người phụ nữ hôm qua tới mời thầy cúng tuần á, 14 ngày Chính là người nhà của nạn nhân đó Ô, Quỳnh Trang à, rồi bà có nói gì nữa không? Cô bé hơi đăm mắt lại nhìn tôi Như kiểu băn khoăn có nên nói tiếp hay không? Cũng đúng thôi Dù gì mình cũng là một kẻ ngoại đạo Sự tin tưởng chưa đủ lớn Để buộc người ta phải giải bại Thật may là vô lượng đã nhanh chóng nhận ra Khoảng cách đó Và lập tức thu hẹp nó lại Quỳnh Trang à còn cứ nói đi Đây là bàn hữu của ta chắc chắn đã điều tra được gì rồi thì mới cất công tìm đến đây đó à dạ cô ấy tới mời thầy cúng tuần 14 ngày cho người mới mất tên là Hương Liên con có ghi lại ngày tháng năm sinh ngày tháng năm mất tuổi cho căn mạng nữa để cho thầy làm sớ dân nếu như anh muốn điều tra thì hai ngày nữa quay lại đi đi cùng với thầy qua đó cô bé rất thông minh nhanh chóng tìm ra luôn giải pháp cho tôi Tuy nhiên việc này hệ trọng, nói xong liền nhìn qua thầy, chờ đợi sự đồng ý. Tôi khẽ gật đầu cảm ơn, nhỏ cũng quay sang với nụ cười mỉm đáp lễ. Tôi được rồi, nếu đúng là có quẩn khúc, thì ta cũng muốn làm sang tỏa. Hai ngày nữa con theo ta. Tuy nhiên đó, mọi việc phải nghe theo đệ tử huỳnh Trang của ta nghe. Dạ, con cảm ơn thầy. Hôm nay tưởng đâu là một ngày khó nhận Nhưng cuối cùng lại kết thúc buổi tối với hai tình vui Nói vui cũng không đúng Chỉ là nó làm thỏa mãn tâm trí Lũng đoạn dài phận Đầu tiên chính là thông tin cực kỳ quý giá về tông môn Qua lời của thầy Huyền Vũ Cách ông ấy bộc lộ cảm xúc Trân trọng nâng niu từng thời khắc hoài niệm Làm cho tôi không thể tìm ra được sơ hở nào Để mà phủ nhận nó đi Trong giới thầy Pháp là môn hình dạng tràng quá trình tu tập phải trải qua hàng chục, hàng trăm năm. Nhưng vẫn chấp nhận những sự kiện như việc năm đứa trẻ cùng tuổi lại mang năm căn mạng khác nhau. Chứng tỏ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng cũng như đối chiếu với tình tiết trong bộ truyện. Không biết thầy Hỏa Thiên có phải là một trong năm đệ tử lấy lần năm xưa của thầy Thiên Tâm hay không. Nhưng lời khẳng định của một đồng đạo cũng như hậu bối từ thầy Huyền Vũ Đã thổi bụng lên ngọn lửa đam mê khám phá Tưởng chừng Như đang nguội lạnh Khi sư phụ, lẫn thằng Đạt Bé Hiền, thằng Kha Đều lắc đầu phủ nhận bộ truyện kia Hy vọng sẽ có một bí mật nào đó ẩn sâu bên trong Đợi tu và Giang khám phá Thêm một lần nữa Thú thật bây giờ tâm trạng vẫn còn rất lân lân Xen lẫn xúc động Thậm chí muốn đối chất với thầy Và mấy đứa thêm một lần Tuy nhiên, đã bị từ chối một lần Thì lần thứ hai có nói cái gì Cũng sẽ lộ sơ hở để cho bọn họ phủ nhận tiếp mà thôi Có lẽ âm thầm điều tra, theo dõi Cho đúc kết đối chiếu sẽ hay hơn Thứ hai là những thông tin về cái chết bí ẩn của bà Hương Liên Theo như Quỳnh Trang nói Người phụ nữ mà thằng Ca dự đoán là mẹ ghẻ Người tình của người cha Đã đích thân đi mời thầy về cúng làm tuần cho vợ của nhân tình khó hiểu thật nhất là khi cả hai người đang nằm ngoài dòng pháp luật chứng tỏ bằng chứng ngoại phạm ban đầu đã có rồi vậy thì cái người tên Trần Minh mà bà Liên nhắc tới như hung thủ sát hại mình có mối quan hệ như thế nào với nhau trình tự tiếp theo có lẽ là nhờ bé Hiền tiếp cận vong hồn của bà còn phần tôi hai ngày sau Theo thầy vào nhà làm tuần Sẵn đã thu thập tiếp thông tin Về mỗi thành viên trong gia đình Nếu khó khăn Có thể phải xin phép thầy Nhờ vô lượng một tay Ông ấy là người có thể dễ dàng tra dạo Và phát hiện âm ký của bà Liên nhanh nhất Chứ tôi thì làm sao Có thể dùng bùa truy âm cảm Mà múa mai quay cuộn Ở trong nhà của người ta được Gì? Sơn nói thiệt á hả? Ừ, nó xạo gian làm gì sơn nãy giờ vẫn còn lân lân nè tưởng bế tắc lâu rồi chứ nhưng mà nè đừng có kể lại cho anh nghe hết hai đứa mình âm thầm điều tra thôi với lại thầy huyền vũ nói đúng á đệ tử của tông môn cũng như là của riêng thầy thâm là rất nhiều không chắc là thầy hỏa thiên của tụi mình á có phải là trong nhóm năm người đó hay không à thôi thì cũng coi như có động lực để mình theo đuổi tiếp nhưng mà chắc khỏi cho an tính ngọc biết cũng được đông vui á dễ trách việc lắm nhất là nhân ngọc á cứ bô bô như vậy sao chống chế kịp <cười> nhan sợ rồi hả thiệt chứ chơi chung á mà sơn không chịu nổi huống gì là người lạ cũng may bù lại nó hiền lành tốt bụng chứ không có đa đoan rồi đêm qua đi với bé hiền á điều tra được gì rồi ủa từ ủa thốt lên khi tôi rơi vào trạng thái đứng hình mất năm giây chuyện chỉ có hai người biết chính con nhỏ đã cất công quá trang không cho hai người sư huynh của mình phát hiện vậy mà lại tới tai của Giang hay thật không biết nó cố tình bày cái trò gì đây lần trước là cái ốp lưng đỏ mặt tía tai rồi ờ cũng không có gì đặc sắc lắm mới nghe cái hiện kể hết rồi giờ sơn tính tìm cái người trần minh đó đâu đây ờ ừ chắc phải đi từng bước một với lại đợi kha đạt nó sắp xếp bài vở hoàn chỉnh đi rồi cùng tham gia luôn Lần này thái độ của Giang Cũng vô cùng khó hiểu Không biết có phải bực tôi Vì bạn thân Nhưng giấu giếm không bàn chuyện với nhỏ trước Không lẽ bây giờ rủ ra đường A5 Cho xã stress đánh đấm tiếp như hôm bữa hay sao Mới nghĩ tới thôi Đã thấy nhối bả vai với cánh tay rồi Mà nhắc mới nhớ Lâu nay không để ý thái độ của thằng Đạt Với con nhỏ Nếu lỡ hai đứa có tình ý với nhau thật Thì tôi sẽ phản ứng như thế nào Khoan đã Tự dưng đặt câu hỏi đó Cho bản thân mình là sao Tan học Vừa quẹo xe vào sớm Thì thấy một chiếc xe cứu thương đang đậu trước nhà bà Tám Còi không hú Chứng tỏ là xe đưa dậy Không nằm ngoài dự đoán chị Mai cùng với mấy cô y tá Hằng đưa bà Tám vào bên trong Trong thần sắc của bà cũng hồng hào trở lại Tuy nhiên vì liệt nửa người Cho nên khuôn miệng méo sạch qua một bên Đúng là cái giá đắt nhất Sẽ được niêm yết trên tội lỗi Mà mình gây ra Sơn à, à, Chị May Em tính cất xe rồi qua nhà chị đi chứ Cảm ơn em nha hả Tôi cố tình lảng tránh ánh mắt của chị Nhưng không kịp nữa Liền ngay sau đó là câu cảm ơn Như đánh thẳng vào tâm trí Không lẽ nào Ủa lần trước chị cảm ơn rồi mà có sao đâu Hàng sớm lắng diện giúp được gì á, thì trong khả năng của em sẽ giúp thôi. Cho chị gửi lại tiền viện phí. Chị cũng nhớ hôm đó ra sao nữa. Tự nhiên chóng mặt cho ngất đi à? Tính lại á, thì thấy bệnh viện quận rồi. Cô y tá có đưa tờ giấy này cho chị. Em đừng có từ chối. Không chị em mình á có nhìn mặt sau này lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Lúc trước hay cọc cặn với em. Thôi, chị vô thay quần áo cho mẹ đã tôi đứng hình mất mấy giây không nói thành lợi mãi cho tới khi cái dáng lững thững ấy Quốc sau tiếng kéo cổng thì mới hoan hôn trở lại chị bị ngất xỉu trước ngã tư em có việc không thể ở lại được tiền viện phí em đã đóng đầy đủ chị mau khỏe lại nhé sơn ở đâu ra cái miếng giấy này nét chữ này không phải là của tôi rồi nhưng nếu phủ nhận thì biết đổ cho ai Nhưng còn ai ngoại cái con bé lắm trò kia Làm như vậy Lỡ mai chị ta sinh nghi rồi tra hỏi làm sao Còn chưa kể lúc mượn xác nhập hồn Nửa tỉnh nửa mơ Lỡ mà có thấy cảnh cầm bùa múa mai quay cuộn Thì phải giải thích như thế nào cho khổ chủ Cũng may Chắc bả đang bận lòng cái tay ương của mẹ mình Mà không để ý lắm chị cảm ơn rồi đi ngay Hiền tối nay cô đi ra nữa không? Dạ không, tối nay em học thêm rồi Bộ có gì mới hả? <cười> Nét chữ này của ai mà đẹp quá trời vậy ta? Um, em... Nè, em giỏi lắm Sáng ngày mai á, anh sẽ qua gửi lại tiền sẵn tiền xử luôn Em làm như vậy á, rồi lỡ chị ta phát hiện ra cái gì bất thường Rồi đi đồn tầm bậy tầm bạ rồi sao? Cây <cười> ngay không sợ chết đứng mà Sợ mỗi lâm tặc á, làm em thôi đó Con bé càng ngày càng không hiểu được Đang tính hỏi luôn cái lý do Mà kể cho Giang nghe cái vụ hôm bữa Thì nó tắt wifi luôn rồi Nhiều lúc chẳng biết tôi làm anh Hay nó làm mẹ nữa Xoay như cái trông chóng gặp lốc xoáy Ngắm lại Thì ở cạnh Giang vẫn thấy an toàn hơn Như một tính cách trái ngược hoàn toàn Giang cá tính Quyết đoán, cứng đầu, Cương trực bao nhiêu Thì con bé này thông minh, sắc bén nhưng phần tinh nghịch lém lỉnh đã chiếm hết tổng thể rồi con đường hành đạo sắp tới không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn do nó bày ra nữa đây Nay con bé Hiền bận học Cho nên tôi không đến nhà bà Hương Liên làm cái gì Án binh bất động Đợi ngày mai theo thầy Sang làm tuần 14 ngày cho bà luôn Ủa Mấy đứa đi đâu hết rồi thầy À đi học hết cho con Thằng Kha với bé Hiền á Cũng hiếm khi ở đây lắm Về sớm tranh thủ thì tụi nó mới qua tóc nhang cho sư tổ thôi Dạ Con có cái điều này thắc mắc nè Nếu mà không đúng á thì bỏ qua cho con Từ lúc gia nhập tông môn, á con chưa biết thân phận của Đạt, với Kha, bé Hiền nữa. Ba mẹ của cả ba có còn không thầy? <cười> Mấy đứa nói chưa nói với con hay sao? Ta tưởng là tâm sự với nhau rồi chứ. Đạt á, là con ruột của ta. Nhưng trước mặt mọi người, theo lễ bái sư và luật lệ trong tông môn, thì vẫn phải gọi ta là sư phụ. Hai đứa kia cha mẹ đều là sư huynh đệ lâu năm của ta. Con chưa tới thăm nhà luôn hay sao Dạ chưa Con cũng quên không có hỏi luôn Chà mấy đứa nhỏ này. Chắc mấy quỳnh đệ của ta cấm đoán cái gì rồi đây Nỗi nghi ngờ bao lâu nay Cô như được giải tỏa Đúng như tư dự đoán Nhìn đường nét trên gương mặt của thằng Đạt Và thầy Có rất nhiều điểm giống nhau Lúc trước cứ sợ thầy mắng Vì nhiễu sự không đoán Nhưng không ngờ ông ấy lại chia sẻ cởi mở như vậy thân là đệ tử mới gia nhập làm sao dám tò mò những điều riêng tư được có cái lạ là không thấy vợ của thầy đâu để mai mốt hỏi thằng đạt xem sao à con có đến gặp sư phụ của vô lượng rồi thầy huyền vũ nói là hành đạo nhiều nơi cho nên không nhớ hết cố nhân nhưng mà ông ấy am hiểu tường tận về phái chính thiên của mình lắm thầy còn nói là nếu có dịp á sẽ đích thân tới thăm thầy nữa <cười> phái chính thiên không phải tự cao tự đại Nhưng mà trong giới thầy Pháp Không ai là không biết tới Ta cũng hy vọng Sớm được ngày diện kiến ông ấy Dạ Đúng là người có căn tu tập Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được căn mạng của con Thật sự là con rất nề phục Cách vô hiệu quá Cái bùa truy âm cản của con Cũng lạ lắm thầy Chỉ cần ngồi thiền một chỗ thôi Thì tự các âm khí của âm binh đã phân tán rồi Rất giống như những gì mà thầy kể đó Hờ <cười> Ta nghĩ những người có căn cơ Lại theo con đường tu tập Tư tưởng tương thông mọi cõi Thì thuật pháp cũng lợi hại Và tối giản gấp mấy lần Dù cho đó có phải là cố nhân hay không Việc gặp gỡ cũng là chinh hạnh lắm rồi Ta cũng mong gặp được vô lượng một lần Để xem âm khí của nó Và âm binh của ta khác biệt Mạnh yếu với nhau như thế nào Tôi cố tình nhấn mạnh sự hiểu biết của thầy huyền vũ về phái chính thiên Nhưng xem ra thầy vẫn không có phản ứng gì khác thường Không lẽ ông ấy không biết gì về năm đệ tử lấy lần đó hay sao Hay chính là ông đang giấu giếm thân phận của mình Giang ơi Chiều nay tiết sinh quả cô á cho lớp tự quản phải không Giang sắp xếp cho Sơn về sớm chút nha Là đi với bé Hiền hả Có cần giang trả giống gì không Không phải hiện ở đâu đây sơn có một cuộc hẹn đặc biệt ấy, để mà điều tra vụ án tối về kể cho hay là hối lộ ly trà sữa chứ bịch xoài lắc nha tối đầu bụng mai chủ nhật chở đem bên cạnh nữa dẹp không cần đi thì đi đi từ cổ chí kim có một cái sai rất lớn mà không ai chịu sửa sáng nắng chịu mưa buổi trưa có bão tầm nhìn xa không còn ai trông thấy đôi lúc không phải là để mô tả thời tiết đâu Nghe nói ngày xưa có chương trình Chiếc nón kỳ diệu gì đó hay lắm Tôi vừa quay vào cái ô ăn chửi Và liếc xéo thì phải 5 giờ rưỡi anh có mặt Giúp tôi chuyển đồ qua nhà bà Hưng Liên nha Ừ, được rồi Bây giờ tôi qua liền nè Chưa kịp để tôi hỏi Nhận ra số quen Quỳnh Trang liền thông báo luôn Vậy cũng hay Đỡ phải rườm rà. 5 giờ đúng Tra dấu cho Giang Tôi lập tức chùn ra Rồi chạy thẳng tới tỉnh thất của thầy huyền vũ Đến nơi thì cổng đã mở Bên ngoài sân lĩnh kỉnh đồ đạc Nhưng chưa thấy thầy đâu Quỳnh Trang hôm nay buộc tóc nửa đầu Mang đồ lam cổ tạo trông thanh kiết và nhẹ nhàng vô cùng Khuôn mặt bầu bỉnh Hai má phính phính càng ngày càng thấy đáng yêu Anh bỏ hết cái này vô ba lô giúp tôi đi Cho mang cùng với tay nãy này nè qua nhà bên kia Hay thật Dưới đất có bớt bao nhiêu đồ nhỏ gom hết trội Đưa cho tôi mang luôn Dòng suy nghĩ xấu xa ấy vừa chạy qua não Thì nhỏ lập tức đi vào bên trong Kéo ra một cái loa di động lớn Một cái ba lô khá to Còn hơn cả cái của tôi Tới vẻ mặt ngơ ngác được trưng ra Hình như cô bé thoáng cười một cái Chích tiệt với cái suy nghĩ nhỏ nhen vừa rồi Ờ con tới rồi hả Đi thôi Sắp cận giờ rồi đó Nhớ chút nữa làm theo chỉ dẫn của Quỳnh Trang nghe con Dạ Ba thầy trò vừa tới nơi Thì thấy một cái bàn cúng thương tất đầy đủ lễ nghi Được soạn sẵn Liếc qua thấy thầy có vẻ rất tâm đắc Ông chồng khác với sự hùng hổ lần trước Nay khuôn mặt u sầu ảm đạm Phản phất sự tiếc thương quyến luyến Liên tục đứng thất thần trước bàn thờ của vợ mình Cũng may đêm hôm đó Ông không nhớ mặt của tôi Mà kỳ lạ, quan sát từ nãy tới giờ Không thấy giông hồn bà Hương Liên ở đâu À, còn cả người phụ nữ và thằng nhóc tiếng nữa Và thắc mắc mau chóng được giải đáp Sau tiếng còi in ỏi của chiếc xe e màu đen Dựng ở trước cổng Người phụ nữ hình như vừa đi đón thằng nhóc vậy Thấy thầy với bọn tôi liền gật đầu chào thiện chí Rồi nhanh chóng mang áo tan dạo cho thằng nhóc Hai cha con đến trước bàn thờ Còn phần bà xuống dưới bếp, lục đục chén bát. Điều này chứng tỏ bà ta không hề có máu mũ trụt thịt gì hết. Câu như suy luận của thằng Kha nêu ra đã hoàn toàn chính xác. Giông hồn của bà Hương Liên á, xuất hiện rồi. Hả? Thầy khoác áo cà sa, đội mũ liên hoa. Vừa gõ mỏ ba cái, thì bất tình lình Quỳnh Trang thúc mạnh tay tôi. Nhướng mày ra phía đường bên hông nơi giông hồn của bà Hương Liên, Đang lẫn thững bước ra Thần sắc cũng không khác lần gặp trước là bao Có điều âm khí Đang mở tỏ thất thường vô cùng Từng đường nét khuôn mặt ủ rũ Đậm nhạt Theo ánh hoàng hôn đang buông xuống Phải chút màu nâu đỏ qua khung cửa sổ phòng khách Thầy bất chắc quay sang Không trời mắt khỏi dông hồn Tiếng chuông tiếng mỏ Bắt đầu vang lên đều đặn Dông hồng sau một lúc sững người Thì liền từ từ ngồi xuống Dựa phai vào bàn thợ Bó gối nhìn lơ đễnh ra Ánh mắt chan chứa Chỉ chực chờ tuôn ra Thầy tra hiệu cho hai cha con quỳ xuống Miệng không ngừng đọc kinh trong hồn bà Hương Liên lúc này Có vẻ chăm chú hơn, Nhưng có lẽ chính phần mười Là sự tò mò Anh để ý chút nữa đèn lên trên bàn cúng tắt á, Thì nhớ tắp lại liền nha Ờ tôi hiểu rồi Quân trang đi đâu vậy Nhỏ không trả lời Tôi liếc mắt thoáng thấy trên bàn thờ Nến đã vụt tắt Tuy nhiên điều ngạc nhiên hơn Chính là việc khi giữa chăm lửa lên Nhỏ liền giới tay Chạm thẳng vào âm khí Của vong hồn bà Hương Liên Có vẻ con nhỏ không có biểu tượng âm dương Hoặc đại loại cái gì đó tương tự Nên bà ta không hề phản ứng Lướt qua ánh mắt trợn tròn của tôi nó lầm lũi đi thẳng xuống phía dưới Người phụ nữ phát giác Cho nên ló đầu ra thăm dò. Cả hai trao đổi gì đó với nhau Nhưng bị tiếng tụng kinh lấn ác Cho nên không nghe rõ được Nè, Quỳnh Trang làm gì vậy? Chút nữa về tình thất á, tôi nói cho anh nghe Chưa đầy 5 phút sau Người phụ nữ đã chuẩn bị nước uống Đồ ăn nhẹ mang lên Đặt ngay cái bàn nhỏ sát cửa sổ Quỳnh Trang quay ngoắt người lại Thì thầm gì đó vào tai bà ấy, Rồi tiếp tục đi xuống bên dưới Tôi không dám ngoái theo, sợ bắt gặp ánh mắt đa nghi của gia chủ. Kỳ lạ thật, chút của con nhỏ đang tính làm cái gì đây? Chăm chú theo dõi từng động tác của thầy, mới cảm nhận được hết sự cầu kỳ và chỉnh chu của nghi lễ Thầy vừa đọc vừa gõ chuông, tay ra hiệu cho hai cha con khấu đầu lại. Ông từ từ tiến sát tới bàn thờ, đặt cái micro xuống, tay làm như thuật phong ấn, điểm chỉ chưa kịp hình dung đó là cái gì thì bất ngờ một vòng tròn sáng chối hiện ra tỏa hào quang lấp lánh nhìn biểu cảm tự nhiên của hai cha con chắc chắn rằng họ không thể nhìn thấy tuy nhiên sự trái ngược đang hiện rõ trên gương mặt của giông hồn hương liên ánh sáng vừa ập tới bà ta liền vùng dậy nhảy tránh sang một bên miệng không ngừng lắp bắp điều gì đó thầy nhẫn nại từng bước tiến tới chậm rãi Lúc này đã liên tục đọc kinh Hai cha con phía dưới chăm chú nhìn theo trong hồn bà Hương Liên bắt đầu tỏ ra bấn loạn Hai tay ôm đầu chạy quanh phòng khách Quay trở lại bàn thợ Hình như thầy có chút thất vọng tấp tiếp ba cây nhang Để giống hồn lơ lửng trước mặt Mãi mê quan sát Mà không biết rằng Quỳnh Trang đã trở lại từ lúc nào Con nhỏ tiếng lên thắp lại hai cây nến Bị tắt trên bàn cúng Rồi nhìn tôi kẻ trao mày trách móc Tuy nhiên Tâm trí giờ đây không còn chấp nhặt chuyện còn con được nữa nè, Quỳnh Trang có thấy cái gì Cái dòng tròn đó không Thầy đã mở lối xuống huyền môn Nhưng trong hồn không chịu đi Hình như có quan ức gì chưa được giải đó Chút nữa về tin thất á Tôi hỏi thầy thử Có khi giống như anh nói về vụ án Tôi cũng rõ nữa Rõ ràng là như vậy rồi còn gì. Bây giờ làm cách nào để gặn hỏi bà ta thêm một lần nữa đây? Giờ thu phục vợ bùa trắng thì quá lộ liễu. Chưa kể còn phải có khoảng cách đủ gần. Chắc phải cất công quay lại thêm một lần nữa rồi. Nè, anh phụ thầy đốt giấy đi. Sắp xong rồi đó. Ờ, ừ. Mãi mê suy nghĩ. Nhỏ trang lên tiếng bất chợt làm cho tôi giật mình. Điều bộ tẻn tọ khiến cho nhỏ phải gượng lắm mới không cười căn nhà gác lửng sân lại nhỏ cho nên đem cái thùng ra ngoài đường đốt cho an toàn nối là giấy chứ thật ra có bảy lá bùa màu vàng, được thầy kẹp ở dưới bát nhang còn một tờ sớm ghi rõ họ tên ngày tháng sinh tử của người quá cố tôi vừa đốt vừa không quên đảo mắt vào bên trong quan sát tiếng tụng kinh vừa trước đi thì giống hồng của hương liên cũng lập tức mất khúc về phía đường bên hông Trong cái nhìn thất vọng của thầy huyền vũ mặt ni Lấy cho thầy ba la hội âm khí Dạ Còn đang ngơ ngác Không biết thầy gọi ai Thì Quỳnh Trang nhanh nhẩu đáp lời Không lẽ đó là pháp danh của con nhỏ hay sao Có bộ cũng rất dữ dằn. Sau này có dịp điều tra thân thế mới được Nhìn phong thái rất điềm đạm Nhưng không kém phần thuần thục này Có lẽ nhỏ đã ít nhiều Theo thầy hành đạo đây đó. Mỗi ngày cúng cơm đốt một lá. Qua bảy ngày. Ta sẽ nhờ đệ tử mang sang để tiếp tục. Thầy ơi. Bộ có cái gì không ổn hả thầy? Dòng linh có oan khuất. Coi bộ khó mà siêu thoát đó. Thầy vừa dứt lời. Thì ông chồng cùng với người phụ nữ kia. Há hốc mồm kinh ngạc. Đâu đó còn phản phất một nỗi sợ hãi Bà ta lập tức quay lại nhìn cái bàn thờ Ông chồng thì cúi gầm mặt xuống Rồi trợn mắt lên Như thể dò xét thái độ của thầy Một là không tin Hai là đang sợ Nhưng dù cảm xúc là cái gì Cũng chứng tỏ có một sự lấn cấn trong tâm trí Dết gợn đó rốt cuộc là cái gì đây Thầy ơi con nhìn thấy một người đàn ông á đầu húi cua theo sao bà ta trên tay cầm một vật dài đập thẳng vào đầu rồi treo cái xác lên á vừa chở đồ về tỉnh thất tôi với thầy đang an toàn ngay chính diện thì quỳnh trang pha ấm trạm mang lên vừa trót nước vào ly vừa nói ra câu đó làm cho ai cũng bất ngờ thiệt tình không hiểu hàm ý là cái gì nhưng cứ như nhỏ là một nhân chứng sống vậy thầy nhấp môi gằn giọng Ánh mắt trở lại với vẻ đâm chiêu Về phần mình Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì Con có nhìn rõ mặt không? Dạ không nhìn rõ hoạt cảnh Tại âm khí của bà ta quá yếu Con chỉ thấy được những mảng trắng đen khó chịu lắm thầy Không giống như những lần hồi Dương Quang trước Thầy ơi Quỳnh Trang đang nói gì vậy? Là, là sao vậy thầy? À Con bé nó sinh ra vào thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới cho nên âm dương lẫn lộn khó phần định rạch trội Bà tuổi đã có mắt âm dương sau này theo ta hành đạo thì phát tiết khả năng hồi âm quan tức là nhìn thấy được hoạt cảnh hành động cuối cùng trước lúc chết của người khác nếu được chạm vào âm khí dòng hồn của họ và đến đúng nơi mà họ trút hơi thở cuối cùng đó Chạm tay lên đó Và toàn bộ khung cảnh sẽ hiện ra trong đầu Dạ, đây là lần đầu tiên mà con nghe tới pháp thuật này đó Đó không hẳn là pháp thuật Đó là một sự giao thoa Âm dương khí trong thân thể lúc sinh ra Mà hình thành nên một khả năng đặc biệt Ta không biết hiện tại trong thiên hạ Có ai tương đồng hay không Nhưng mà phải nói là cực kỳ quý hiếm nó giống như năm đệ tử của thầy Thiên Tâm cùng tuổi nhưng thân thể của mỗi người lại mang tính chất của những năm căn mạng khác nhau tạo quá muôn hình dạng trạng Buôn năm bắt e là đến cùng trời cuối đất cũng thấy mình trọng tuất mà thôi tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ mười hai Của bộ truyện Ma Pháp Sư Học Đường Tác giả Ngọc Sơn Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 13 nhé